Video truyền kiếm Hiệp Chương Vũ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 41 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn và đọc Chương Vũ Lúc này Quang Sơn Nguyệt câu mại nói Chẳng lẽ chúng ta lại thất bại sao Chẳng lẽ chúng ta lại sợ Cả đến rết Giang Phạm Thành Thật nói Chúng đáng sợ quá Mà không sợ sao được chứ Tôi từ thổi nhỏ Đã được bồi dưỡng bằng chất độc của rắn. Lớn đơn đến ngày nay. Còn đại ca thì may mắn có uống thư huyết của con hàng xà. Luận về tổng quát thì chúng ta không sợ bất cứ chất độc nào trên đời. Nhưng về chất độc của ngô công thì lại khác. Tôi chưa biết chất độc mãnh liệt như thế nào mà dám bảo đảm an toàn. Đại ca cứ nhìn con ngọc xà kia là biết ngay. Nó chẳng khác nào là một xà dương. Nhưng... Nó cũng đầu hàng trước đàn ngô công như thế đủ thấy Độc của ngô công có kháng lực mạnh lấn ác hẳn độc của rắn Quang Sơ Nguyệt suy tư một lúc Bỗng trầm giọng trội thốt Bất chấp hậu quả như thế nào Tài hạ nhất định phải lướt qua đàn ngô công này Chàng cương quyết bước tới Giang phàm hấp tấp nắm áo của chàng giữ lại Đừng có liều đại ca nguy hiểm lắm Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Người ta nuôi dưỡng cái tâm quyết hạ tại hạ Nếu tại hạ đứng đây bất động Thì có khác nào ở lại mà chờ người ta hạ thủ Bây giờ còn có con ngọc xà Nó giúp chúng ta cầm cử một thời gian Nếu nó đã hoàn toàn kiệt lực rồi Thì chúng ta phải làm sao chứ Ở lại mà chết Tại sao bằng liều tiến tới mà chết Ở lại là tuyệt vọng Tiến tới là cầu mai Dù sao thì cũng có phần hy vọng hơn Giang Phạm cho rằng chàng nói có lý Nàng buông tay ra rồi hỏi Đại ca dùng biện pháp gì đây? quan Sơn Nguyệt lát đầu Còn biện pháp gì nói? Chúng ta có phương tiện chi? Cứ sử dụng phương tiện đó Hoặc tay, chân, hoặc kiếm, hoặc rắn Bằng tất cả các đấm đá chém cắn Bằng tất cả công lực Chỉ cần chúng ta dựt khỏi đàn ngô công Bắt được một người trong hai Là chúng ta tạo được ưu thế rồi Giang Phạm suy nghĩ một chút rồi nói Thế thì chúng ta nhờ Ngọc xà xung phong khai lộ Quang sư Nguyệt Lắc đầu không có được Tiểu Ngọc cần được bảo vệ an toàn Để nó còn bảo vệ cô nương nữa chứ Chứ sử dụng nó trong tại hạ Tại hạ chỉ sợ là chỉ xua đàn ngô công ngăn chặn tại hạ Mà không quan tâm đến cô nương Trong lúc đó cô nương sẽ dùng con Ngọc xà mở rộng lối thoát ra khỏi vòng dây trước Một người thoát hiểm được rồi là địch sẽ bối rối hoàng mang Tài hạ sẽ nhận lúc chúng phần tầm dốc toàn lực dọt ra Cô nương ra trước rồi Sẽ tìm cách chế ngữ được một tên như vậy là thắng Giang Phạm mắt rúm lệ nói Giả như đại ca không ra được Một mình tôi thoát chết đi Đại ca phải chết giữa đàn ngô công Thì tôi tìm cái sống một mình làm gì nữa qua Sơn Nguyệt bật cười sáng sản <cười> Cô nương thoát ra được Còn có trách nhiệm lớn lao cần được thi hành Cô nương nên nhớ là Mã bá ưu đang chờ đó Nếu hắn tìm được người kế vị ngôi vị lệnh chủ Thì sau này cô nương tiếp trợ lệnh chủ đời thứ ba Giang phạm khóc thành tiếng Tôi không có cần biết ai hết Trước cũng vậy mà sau cũng thế Tôi chỉ muốn có mỗi một mình đại ca thôi Tôi không quan tâm đến ngôi vị lệnh chủ Trừ ra là vị lệnh chủ tương lai là con của chúng ta quan sư Nguyệt bước tới thì thầm bên tai của nàng. "Giang cô nương, cô nương đã bằng lòng kết hôn với Tại hạ rồi kia mà. Tuy chúng ta chưa chính thức làm vợ chồng, song dù sao thì cô nương cũng là vợ của Minh Đà Lệnh Chủ, thì cái trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm chung. Đợi vì phải có con với nhau mới đặt thành vấn đề chung việc làm vợ của Tại hạ, cô nương phải lo cái việc của chồng, cô nương phải trân trọng mạng sống của mình." Để hoàn thành chí nguyện cho chồng Sau này nếu chúng ta may mắn được sống sót cả đôi Thì càng quý chứ sao Giang phạm tạm thấy mặt nóng bừng lên Lần thứ nhất Nàng nghe những lời tình tự Lại do người mà nàng yêu thương nhất Và nhất định trao gửi trọn số kiếp Nóng mặt vì không quen những lời tha thiết như thế Nhưng sao cơn thẹn Đến niềm xúc cảm dân lên Nàng để lại nóng trào mi Tốt sông mấy tiếng hầu như trăng trối đó. quan Sơn Nguyệt quay mình bước đi. Chàng định xung phá dòng dây Ngô Công. Chàng bước ra, Ngô Công liền vô dạo. Chàng bước nhanh, Ngô Công cũng bò nhanh. Đã quyết tâm rồi. Thì vô dạo là mình ở đuôi của Ngô Công chàng cũng chẳng chừa. Cứ dùng hoành điệp kiếm rồi chén ra tới thấp. Kiếm ảnh chớp lên, bao bọc quanh chàng như một bức tường đồng dách sắc. Đứng ở bên ngoài lấy nước mà bắn vào, chẳng lọt qua được giọt nữa. Dĩ nhiên đàn ngô công bị chém tơi bời, trăm con biến thành ngàn đoạn. Nhưng mỗi đoạn liền theo đó biến thành những con vật mới, thành hình sông là lướt tới. càng càng dung kiếm nhanh, càng giết nhiều ngô công, càng sinh quá quá nhiều hơn. Chàng sông xáo một lúc, ngô công trùng trùng điệp điệp. Chàng vào từng lớp, giận giận như những lượng sóng lỗ cuốn vào bờ. Quang sư Nguyệt tưởng đâu mình mở đường cho một lối đi không khó khăn lắm, sông kết quả trái ngược, mừng tưởng một con thuyền buông đến bến sông rồi, đối diện, càng lúc càng xa, cuối cùng con sông biến thành biển, và hiện tại thì bồng bền giữa biển cả. Tuy nhiên ngô công dù sinh quá nhiều, sông chẳng làm gì được chàng, bởi kiếm ảnh kính đáo vô cùng, bảo vệ chàng rất chặt chẽ, chẳng một con ngô công nào đến gần chàng được. Dòng đai ngô cong giờ đây rộng độ 20 trượng lớn hơn trước gấp hai lần. Thi Hạo nhìn chàng dung dẫy giữa biển ngô cong mà cười ha hả. <cười> Quang Sơn Nguyệt, cái số phận của người như vậy rồi thì hãy kem chịu đi, làm cách nào người cũng chẳng có thoát được đâu. Ta có nói trước cho người hiểu rồi mà, người càng ngoan cố, cái khổ càng tăng, hối hận cũng muộn rồi, chỉ trong khoảng khắc nữa thôi, chúng sẽ cắn người. Người phải chết vì chất độc của chúng đó Hắn càng nói Hoàng Sơ Nguyệt càng phẫn quốc Xong chàng không dám dừng tay Hoàng Diệp Kiếm cứ chốt lên liên tục Ngăn chặn ngô công từ mọi phía lăn xả vào Bất quả chàng không hùng hổ như trước Cốt giữ cho khí lực đừng quá tiêu hao Có nhiều vậy mới kéo dài cuộc cầm cử Chờ tìm một biện pháp hữu hiệu Hầu như chàng chỉ còn hất những con ngô công gần Dặn bắn đi xa thôi Chàng tránh chém vào chúng đứt đoạn, cho nên thay vì chém bằng lưỡi, chàng dùng cái sóng kiếm gạt phăng những con nào gần nhất. Nhờ thế mà số lượng ngô công không tăng gia nữa. Nhưng đàn ngô công thì càng lúc càng tiến tới mạnh mẽ, có còn quá hăng. Thay vì bò, lại phóng bay lướt qua đầu của đồng loại. Quan Sơ Nguyệt chợt biến đổi thủ pháp. Thay vì chàng hất hoặc chém ngang, chàng lại dùng mũi kiếm phóng vào đầu của ngô công. Rồi chết thân kiếm Rọc thành Trẻ con vật ra làm hai phần Từ đầu đến đuôi Hai mảnh bị trẻ đó quả nhiên Không sinh quá được nữa Tuy vậy chiến pháp mới mẻ này Cũng chẳng giúp ích gì cho quan Sơn Nguyệt Bởi ngô công không sinh quá Thì những con còn sống tranh nhau Mà ăn cái xác của con chết Và sau khi đã ăn sát đồng loại rồi Nó lại biến lớn ra phi thường Cuối cùng cái khổ vẫn còn Đều đều càng lốt càng gian nan hơn Vừa tử dễ Vừa trừ diệt ngô công Hoàng sư Nguyệt vừa tiến tới Sòng cái biển ngô công cũng nhích động theo chàng Chàng nhích một bước Ngô công theo một bước Chàng không làm sao xâm phạm dòng đai được như trước Bây giờ có những con vật Ăn sát đồng loại qua nhiều Chúng lớn và mạnh phi thường Có con trướng mình lên bằng cái thùng nho nhỏ Một con rớt bằng cái thùng Dù là thùng nhỏ Trông đáng sợ làm sao Và với cái dốc lớn như vậy nó phải dài ra ít nhất chiều dài của nó cũng ngoài 6 thước. Sông Ngô Công biến lớn như vậy chẳng phải là một sự đáng mừng cho Kỳ Hạo và Tây Môn vô chuyện. Chừng như sự kiện đó ngoài chỗ tưởng tượng của họ nên cả hai không còn cười nữa. Những con vật lớn gần bằng cái thùng nhỏ đó không còn dâng theo lệnh điều khiển của họ, lá lùng thai chúng lại hướng về họ mà bò đến thay vì tấn công quan sơn nguy. Tầy môn vô diệm quýt xáo, miệng rất gấp, nhờ thấy mà đàn ngô công tránh né nàng. Chẳng còn con nào dám đến gần, chúng tránh né nàng để quay sang kỳ hạo. Quanh mình của hắn đã có hơn mấy mươi con bào dậy rồi, mà toàn là những con vật cực kỳ to lớn. Hắn quảng hốt hét lận, tầy môn hộ pháp gọi gấp, chúng đi ngay đi đời khác đi, bảo chúng lùi lại. Tầy môn vô diệm lát đầu. Nàng dương tròn đôi mắt, cao giọng rồi đáp Gọi làm sao mà được Chúng đâu còn tuân lệnh của tôi nữa Muốn ra lệnh cho chúng rút lui Thì phải ra lệnh cho toàn thể Chứ đâu có thể điều động riêng rẽ như thế được Và ra lệnh cho tất cả rút lui rồi Mình cũng phải rút lui luôn Như vậy là mình không ngăn chặn nổi Quang Sơn Nguyệt Nghe đối phương bàn luận với nhau như vậy Quang Sơn Nguyệt mừng thầm Niềm vui phấn khởi Tinh thần lên cao ngay Chàng dung kiếm vù vù Chàng nhận thức một sự kiện là càng tạo mồi cho ngô công, chúng càng ăn nhiều càng lớn, những con nào lớn quá lại không tuân lệnh của Tây Môn vô diệm nữa. Do đó chàng cố giết thật nhiều ngô công nhỏ cho những con chưa đủ dốc nóc vào theo kịp những con quá lớn. Không lâu lắm một con lớn ăn một con nhỏ không đủ no, chúng nóc một lần cả ba, bốn cái xác đồng loại. Ăn nhanh, ăn nhiều như vậy, chúng phải lớn nhanh, lớn phi thường. Rồi đến lúc chúng chẳng cần chờ chàng giết, còn lớn tiền con nhỏ vừa mà ăn mà sống, con vừa vừa tìm con nhỏ hơn mà ăn, cuối cùng thì con nhỏ chẳng còn. Bây giờ đàn ngô công gồm toàn những con quá lớn, và hầu hết là những con lớn đó đều quật ngược trở lại bọn Kỳ Hảo và Tây Môn Vô Diễn. Kỳ hào quét nhanh cái lưỡi cài báo vệ toàn thân. Còn Tây Môn Vô Diệm không có vũ khí, phải dùng ống trúc nhốt hai con ngô công nguyên thủy mà xua đuổi chúng. Hiện tại tại cuộc trường, chỉ còn có hơn 10 con ngô công, tất cả đều hướng về kỳ hạo và Tây Môn Vô Diệm. Chỉ còn ba con dây quanh quan Sơn Nguyệt, ba con này dài ít nhất cũng hơn 2 trường. Tầng sát chúng phải to lớn, dù quan Sơn Nguyệt nhanh tay đến đâu cũng chẳng làm sao chạm kiếm đến mình của chúng được. Phần của kỳ hạo và Tây Môn Vô Diệm mỗi người bị bốn năm con bao dây. Những con này có chiều dài không đồng đều nhau. Con ngắn nhất chỉ hơn một trượng, còn con dài nhất ngoài ba trượng. Thật là kinh khủng. Kẻ nào yếu bóng vía trồng thấy loại ngô cộng khổng lồ đó tất phải xỉu ngay. Chỉ có mỗi một con ghiềm gian phạm chừng như dám thị nạn vậy thôi, chứ không tấn công. Ngọc Xà cũng hết sức đề phòng, sẵn sàng can thiệp nếu con ngô công đó phóng tới bất ngờ. Quang Sơn Nguyệt thấy tình hình bỗng chuyển biến rất thuận lợi cho chàng Chàng bật cười lớn rồi gọi Kỳ hạo tầy môn vô diệm Chắc các người không tưởng tượng nổi là có hậu quả như thế này chứ Các ngươi định hãm hại ta chính các ngươi đã vô phương thoát khỏi rồi Kỳ hạo nghĩ rằng không thoát khỏi thì ta quyết cùng ngươi đồng quy ư tận Quang Sơ Nguyệt Đinh nên rằng hắn sẽ liệu mạng nhào tới Quyết liệu sống chết với chàng Ngờ đâu hắn hoành chiếc lưỡi cài Chặt một cánh tay của hắn rồi Buông chiếc lưỡi cài Dùng tay còn lại chụp cánh tay bị quăng Quăng sàn quang sơn nguyệt Quang sơn nguyệt dùng kiếm chán tới cánh tay đó đứt đoạn Máu từ người của kỳ mạo phúng ra Máu từ cánh tay đứt đoạn Giải quanh mình quang sơn nguyệt Mấy con ngô công ngửi thấy mùi máu tành như điên cuồng giọt mình tới Một con đã quẩm vào kỳ hạo ở nơi miệng Đưa hắn lên cao rồi nó dung qua dung lại trong đáng sợ vô cùng. Ba con ngô còng dày quanh Quang sơn nguyệt cũng nhào tới, một con nghênh chính diện, hai con ở hai bên tả hữu, cả ba cùng dương càng. mỗi chiếc càng của nó to như là một thành đao. Sáu chiếc từ ba phía chớp chớp quanh mình của hoàng sơn nguyệt. Hoàng nguyệt vận toàn lực và dùng thanh kiếm chém vào đôi càng của con rết khổng lồ gần chàng hơn hết. Chiêu kiếm đó thành công Càng của con ngô công đứt đoạn nhưng chàng liền nghe tiếng gió ở bên mình. Một con ngô công khác đã lướt đến gần rồi. Chàng cảm thấy mình chẳng khác nào kỳ hảo bị nâng lên cao. Chàng tin Hải thức ngộ là mình đang ở trong miệng một con chết. Niềm sợ hãi không hiện lâu. Sau đó chàng nghe áp lực nơi hồng. Tùy có tăng cường xong không làm gì thương tổn nổi đến chàng. Bất quá nếu chàng dụng lực dùng dãy thì áp lực đó tăng cường. Đôi càng của con ngô công bám sâu vào da thịt làm chàng đau đớn phần nào. Nhưng khi chàng ngưng dẫn lực thì áp lực đó cũng tan biến và sự đau đớn cũng tan biến theo. Bên kia kỳ hạo cũng đồng tình cảnh như chàng, song hắn không thức ngộ sự kiện. tàn phản kháng, con ngô công càng tăng áp lực. Hắn sợ ngô công dùng càng kẹp đứt hông nên dẫn lực chống lại. Ngờ đâu hắn càng dụng lực, ngô công càng tăng áp lực. Đôi càng của Ngô Công càng lúc càng cắn sâu vào trong hắn, càng lúc càng đau đớn, cuối cùng mồ hôi đổ ra như tắm trong hắn thề lường quá chừng. Sắp đến giây phút hắn không còn chịu đựng nổi được nữa. Có cắn đứt người, Ngô Công mới nuốt được, quặng được miếng mồi ngon mà không ăn được. Dĩ nhiên là con Ngô Công nó bực tức, nó thổi gió hù hú, nó lăn mình như giải dụa. Hoàng Sơn Nguyệt thấy con vợ không làm gì nổi chàng. Đắc ý vô cùng bất cười ha hả Cái điều lạ lùng nhất trong trường hợp này là Nạn nhân có dẫn lực ngô công mới cắn được Nạn nhân bất động thì con vật không làm gì được Bên kỳ gian phạm cũng bị một con ngô công dám thị Sở dĩ nó chưa dám làm hổn Là vì con ngọc xà hồm hồm chống cự với nó Một phần khác giang phạm bất động Thủ thế chực chờ con vật nhào tới Con vật cũng khá là tinh khôn Biết mình có độc và đối phương đã đề phòng Nên ở ngoài xa xa ghiềm sẵn Nó thèm mồi quá chừng Nước giải nhỏ giọt ra Chải lòng thọng Nhưng gian phàm không bất động lâu Bởi nàng trông thấy con ngô công Đã quặng trốn quang sơn nguyệt Dùng càng gấp chàng đưa lên cao Rồi lăn lộn Nàng biết là hết sức nguy hiểm Nên tỏ ra hải hùng Bất chấp đến con vật ở bên mình cấp tóc nước tới cạnh quang sơn nguyệt Còn Ngô Công chỉ chờ có thế Nó cũng chẳng để mất thời gian Phùng ra một luồng khí độc Ngọc Sà cũng phản ứng liền Nó cất cao chiếc đuôi Quét một dòng Ngăn chặn luồng khí độc Đồng thời nó dương mình dài ra hơn trước gấp mấy lần thần ngắn nên mình thô Bây giờ thân dài mình phải thon lại Trước đó mình của nó to bằng cánh tay Bây giờ thon lại chỉ còn bằng ngón tay Với cái mình thon dài đó Ngọc xà quấn quanh con Ngô Công rồi quất con Ngô Công trên mặt đất. Nhờ có Ngọc xà ngăn chặn Ngô Công, Giang Phàm được bình an tiến đến cạnh Quan Sơ Nguyệt, nàng hất thấp gọi chàng: "Quan đại ca, đại ca." Quan Sơ Nguyệt nằm trong miệng rớt, an tường như nằm ở trên giường em. Hắn cười hì hì rồi đáp: "Giang cô nương, tại hạ không sao cả, hãy tự lo liệu cho mình là hơn." Đúng vậy, nàng nên tự lo lắng là hơn, bởi vì vô hình trung Nàng lại dấn thân vào hiểm cảnh Có ba con ngô công Bao quanh hoàng sơn nguyệt trước đó Một con thì bị chàng chém đứt đôi Chàng Cái ngoài chuyện phun độc ra Nó chẳng còn làm gì được Hãy đến chàng Một con thì đang quảm chàng Chóc chóc lại lăn lộn Thừa ra một con Con thứ ba này gặp nàng Là không bỏ qua Nó dương càng nhào tới liệt Thành ra nàng thoát nạn Nhờ con ngọc xà ngăn chặn một con ngô công Bây giờ nàng lại gặp một con ngô công khác, nguy hơn nữa là trong tay của nàng không có một tất sắc. Tuy nhiên võ công của nàng đã đến mức tinh thuận, có thể dùng tay không chống địch, như có cầm vũ khí. Lập tức nàng dung cánh tay ra, ổng tài áo của nàng rất dài, cánh tay bài ra. Tài áo bài theo dài lê thê, tài áo mang theo kình lực của nàng, quét ngang đầu con ngô công. Nó bị dạt sang một bên bỏ hẳn thế công Còn ngô công khi nào chịu bỏ món mồi ngon Nó quay đầu lại lướt tới Hoàng Sơn Nguyệt kêu lệch Cô nương tiếp nhận cái này đây Chàng quăng thanh kiếm hoàng địch đến cho nàng chẳng nhận thấy tùy ống tài áo của giang phạm Có ngăn chặn được ngô công Xong kết quả chỉ tạm thời thôi Đôi càng của nó sắc bén như đau Qua mấy lượt nữa là ống tay áo của nàng sẽ rách bét hết. Lúc đó thì nàng chẳng còn gì để mà dung nữa. Cũng chỉ tà áo là giật mềm mại, chẳng làm thương tổn gì cho con vật. Nàng cầm cự như vậy là chẳng khác nào chờ nguy. Hiện tại chàng không cần thành dục, dùng đến thanh kiếm. Thì nên trao cho nàng để tự dễ hạ được con ngô công đó rồi. Rất có thể nàng sẽ tiếp trở chàng bằng cách hạ luôn con vật đang ngậm chàng đây. Giang phàm nhặt thanh kiếm cầm ở nơi tay sông là con ngô công cũng đã đến gần. Nàng thừa hiểu, bất cứ lý do gì cũng không nên chém vào mình con vật, bởi giết nó là có hại thay vì có lợi. Những biến hóa vừa qua cho nàng thấy là tuyệt đối không nên giết nó. Kiếm chạm vào một tiếng bớt vàng lên, đôi càng của con vật vẫn còn nguyên về. Sở dĩ có trường hợp đó, chẳng phải thanh kiếm trở thành vô dụng hoặc Giả đôi càng của ngô công cứng hơn kim loại Mà chỉ là vì công lực của gian phạm không bằng Quang Sơn Nguyệt Hoài mảnh pháp huy còn kém Đành rằng nàng có hơn kỳ hạo Xong so với Quang Sơn Nguyệt thì nàng còn kém xa lắm Kỳ hạo kém nàng là vì kỳ hạo còn tầm thường Chứ nàng kém Quang Sơn Nguyệt là vì Quang Sơn Nguyệt chuyên luyện thuần cương Còn nàng thì chuyên luyện thuần nhu Dĩ nhiên cương phải mạnh hơn nhu Cương thì công kích mạnh Nhu thì len loãi chờ dịp. Ở đây đem cái Nhu chống lại cái cương của đôi càng ngô công là tự nhiên gian phạm khó đắc thủ. Về gió thuật, Nhu khác cương, nhưng so với lực thì cương thắng Nhu là cái chắc. Hoàng điệp kiếm, cũng như bạch hồng kiếm, vốn thuộc là cương. Mà nàng thì chuyên luyện ôn Nhu, thì làm sao nàng phát huy được cái hiệu dụng của thanh kiếm. Chẳng những nhá kiếm đó không làm thương tổn đôi càng của con vật. Mà nàng lại còn bị chấn động mạnh, cơ hồ lỏng ngón tay, kiếm xích nữa đã dặn mất. Nàng lùi lại mấy bước, tùy đôi càng của con ngô công còn nguyên vẹn, bất quá chỉ xây xác một chút thôi. Tuy nhiên nó cũng bị chấn động mạnh, đau đớn lắm. Nó không dám tấn công gian Phàm nữa, mà lại hướng về phía Hoàng Sơn Nguyệt. Hoàng Sơn Nguyệt còn bị một con ngô công kia quẩm ở cửa miệng, đưa chàng lên cao. Phần giữa thì bị đôi càng kẹp cứng, chỉ còn lo hai phần đầu chân. Dù không nghe đau đớn gì, xong chàng không làm sao động đẩy được. Còn ngô công thứ hai nhắm vào thân trên của chàng mà không vào. Chàng thừa hiểu, dù nó có quạm trúng, cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng để như vậy là mạo hiểm. Chàng liền dưng hai tay ra, chụp lấy đôi càng của nó lại, chẳng cho đến gần mình. Chàng chụp đôi càng như vậy là con ngô công có quạm trúng một con vật gì đó rồi, nó không còn màn điều gì nữa. Liền cặp đôi càng lại. Quang Sơ Nguyệt nhanh như chớp buông một tay, còn một tay nắm cứng một chiếc càng. May mắn cho chàng là nắm trúng chỗ sức mẻ. Có lẽ lúc lăng xác của đồng loại nó quạm phải vật gì cứng nên bị sức mẻ một khoảng. Hai chiếc càng gặp vào nhau, bàn tay của Quang Sơ Nguyệt lại nắm ngay chỗ sức mẻ đó, ninh chẳng có chuyện gì xảy ra. Con vật ngoạc đầu xuống định bẻ tay của quan sư Nghiệp, nhưng chàng lại cứ nắm chặt chiếc càng không chịu buông. Vì chàng có vận dụng phần nào công lực để đối phó với con ngô công thứ hai, nên áp lực của con ngô công thứ nhất càng tăng, đôi càng kẹp mạnh, chàng nghe đau nhói một chút. Thật ra chàng không sợ hai con vật quẫm mạnh, tuy nhiên mỗi con quẫm một phần, rồi hai con dằn co với nhau. Thì đó mới là cái khổ cho chàng Cho nên dù có dẫn lực chút ít Để cố giữ chiếc càng của con thứ hai Khiến cho áp lực của con thứ nhất tăng ra Chàng cũng cố gượng chịu đau Nhất định không buông con thứ hai ra Nói dùng nó quật Đầu một lúc vẫn không thoát khỏi bàn tay của quan Sơn Nguyệt Đột nhiên vừa lúc đó chàng cảm thấy hông của mình nhẹ nhỏ Thì ra con thứ nhất làm mỗi cách mà không làm sao nuốt trôi được quan Sơn Nguyệt Nó tức giận vô cùng, rồi lại thấy con thứ hai lướt tới dặn co với Quang Sơn Nguyệt. Nó tưởng đâu đồng loại tranh mồi. Nó càng quốc ức hơn lập tức trút đổ hết niềm tức giận đó lên đầu đồng loại của nó. Nó nhả Quang Sơn Nguyệt ra. Nó chuyển đầu về phía con ngô con thứ hai há mộm bậm tới. Được dịp thoát thần. Quang Sơn Nguyệt không bỏ lỡ. Vừa buông tay, chàng vừa nhảy xuống đất liền. Trong khi đó hai con ngô công sát chiến với nhau. Rồi chúng quấn vào nhau, lăn lộn đè lên nhau, quyết tận diệt lẫn nhau Giang Phàm thấy Quang Sơn Nguyệt thoát hiểm, cao hứng vô cùng gọi to. Quang Đại ca, chúng ta nhân dịp này mà chạy đi gấp. Quang Sơn Nguyệt nhìn quanh một lượt, thấy kỳ hạo bị một con ngô công vọng ngang hông. Hắn đang dùng giấy cố thoát khỏi cặp càng của con vật. Khổ sở vô cùng, chừng như hắn đã tiêu hào hết khí lực rồi. Bên ngoài không khá lắm, còn có ba con ngô công nữa. Chật chờ nếu đồng loại của chúng Đều thất bại thì chúng sẽ nhào vô Cầm cử với một con Kỳ hạo đã vất vả Hốn chi dù hắn có thoát khỏi sự chế ngự của con thứ nhất Công lực của hắn cũng đã hao mất phần nữa rồi Làm sao mà hắn áp đảo nổi ba con kia Cứ theo tình hình đó thì Kỳ hạo kể như thập tử vô sinh rồi Ba con vật bên ngoài Chẳng phải vì đồng loại Mà không nhào vô giành giật món mồi ngon Chẳng qua chúng nhỏ xác hơn Chúng ngán còn thứ nhất Cho nên chúng hòm đó Giả như con thứ nhất cắn đứt hồng của kỳ hạo Bất quá nó ăn một phần Phần còn lại thì ba con kia sẽ giành nhau Nơi một góc Tầy mùng vô diệm đang dùng Ống trúc chống tự với mấy con ngô công Thực sự thì chúng không dám công kích mạnh nàng Cái lại nàng cũng không còn điều khiển chúng được nữa như trước Thành thử người và giật ghiềm nhau Người không xua đuổi được vật, vật chẳng dám sông vào, nhưng không bỏ. Còn một con ngô công riêng rẻ to lớn hơn hết, thì lại bị ngọc xà ngăn chặn, rớt và rắn giao chiến rất ác liệt. Càng lốt thì ngọc xà càng thu hẹp thân hình, thân hình càng nhỏ thì nó càng dài ra. Bây giờ nó nhỏ lại bằng ngón tay út, nó quấn quanh mình của con ngô công. Nó giữ cho con ngô công lại đó, không cho con ngô công kia tính công giang phạm. Hoàng Sơn Nguyệt hỏi Giang Phạm, chúng ta chạy đi được rồi nhưng con Tiểu Ngọc thì sao? Nghe nhắc tới nó, Tiểu Ngọc rít lên mấy tiếng gió. Giang Phàm giải thích, Tiểu Ngọc bảo chúng ta cứ chạy trước đi, nó sẽ có cách thoát thân. Nó sẽ theo sao? Mấy con ngô công đó không làm gì được nó đâu. Nó đợi cho con ngô công đuối sức rồi, sẽ có cách chế phục rồi nó thoát chạy theo chúng ta. Nếu bây giờ không chạy trần chờ một lát nữa thì sẽ không còn cơ hội đó. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu. Sợ cái gì thứ ngô công đó chứ? Khi nào lại chịu bỏ mồi Trong chốc lát nữa đây, hai kẻ hại người kia sẽ bị chúng hại. Chúng chết đi vì cơ mưu của chúng. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Giang phạm hấp tấp thốt. Ngô công ăn thịt người sẽ chống lớn. Già rất mạnh. Hiện tại chúng ta còn không làm gì nổi chúng. Nếu đợi chúng ăn thịt kỳ hạo và Tây Môn vô diễm rồi Chúng ta làm sao chống cử nổi chúng đây Quang Sơ Nguyệt giật mình Quả có như vậy sao Giang Phàm nóng nảy nói Tự nhiên tôi lừa đại ca làm gì Tôi từng thấy xà thần nuôi dưỡng rắn bằng cách đó Chúng chỉ ăn thịt thôi không hề ăn gì khác Quang Sơ Nguyệt biến sắc Chàng chụp lấy thanh hoàng dịp kiếm ở nơi tay của nàng Rồi nhanh như chót phi thân về hướng của kỳ hạo Bà con Ngô Công ở bên ngoài trong thấy chàng, liền xông tới công kích. Bà con Ngô Công này không lớn lắm, đối phỏ với chúng Quang Sơn Nguyệt không phải vết giả gì. Chàng dung kiếm ra chém đứt những cặp cạn của chúng rất dễ dàng, đoạn chàng quay sang kỳ hạo. Kỳ hạo lúc đó đã kiệt quệ lắm rồi, thấy ánh kiếm chớp ngời quảng kinh hát lớn. Quang Sơn Nguyệt ngơi độc tác lắm, tiếng hát vừa dứt hắn rơi xuống đất ngay. Thì ra nhát kiếm đó Quang Sơn Nguyệt không chiếu thẳng đến người của hắn, mà chàng chỉ nhầm vào con ngô công. Nhát kiếm trúng một chiếc càng, càng gãi ngang, chàng hoành tay chém một nhát kế tiếp, chiếc càng kia cũng gãy luôn. đối càng đều gãi, con ngô công không còn quẩm kỳ hạo được nữa, nó há miệng ra kỳ hạo rơi xuống. Kỳ hào không tưởng nổi là Quang Sơn Nguyệt lại cứu hắn, hắn rơi xuống rồi sấn sờ nhìn chàng. Nhưng Quang Sơn Nguyệt không hề lưu ý đến hắn, vừa chém đứt đôi cạn của con ngô công, thì chàng đã nhanh chân phóng mình, giọt đến bên tay môn vô diện. Bây giờ thì chàng có thừa kinh nghiệm đối phó với con ngô công, đến nơi chàng dung kiến luôn, không nhắm vào mình rết mà chỉ nhắm vào cạn. Qua mấy nhát kiến, chàng chặt đứt tất cả mấy càng của con rết, chúng mất càng trở nên vô dụng, chỉ còn ở ngoài xa, phùng hơi độc mà thôi. Tây môn vô diệm lại được thoát khỏi tai nạn thở phào nhẹ nhõm. Quang Sơn Nguyệt hỏi gấp, hơi độc của ngô công làm hại được ngươi chăng? Tây môn vô diệm do dự một chút rồi nói, có, bọn ta có thuốc giải độc, nên chẳng sao, còn các ngươi. Giang Phàm hừ một tiếng rồi nói, ta từ nhỏ ăn rắn độc mà sống, còn Quang Đại ca thì có uống huyết của con hàng xà, chúng ta cũng chẳng sợ độc. Các người lưu lại những con vật ác độc này Chỉ làm hại cho thiên hạ Chứ không làm gì nổi chúng ta đâu quan Sơn Nguyệt lại hỏi Có cách gì làm cho tiêu giảm hơi độc đó chẳng Tây mùng vô diệm lắc đầu Không có biện pháp gì cả Bất quá để cho gió thổi qua Cuốn hơi độc Đi loãng giận trong không gian Đưa luôn lên núi Sau đó tiêu tàn luôn Chẳng còn sợ hãi nữa quan Sơn Nguyệt cao vọng Thay vì đưa lên núi Nếu gió thổi ngược lại phía đồng bằng, vào dân gian thì sao? Tây Môn Vô Diệm lại do dự một chút rồi nói, Nếu con người trúng hơi độc đó, thì mình mấy sẽ xưng dù lên, rồi nứt da chảy mũ mà chết. Có thể chất độc đó phát sinh ra chứng ôn dịch, bởi tử mẫu phi ngô công, còn có cái tên là ôn dịch ngô. Hoàng Sơn Nguyệt chính sắc mặt, rồi trách cử. Các ngươi vì đối phó độc, có một mình ta, Mà dám hạ thủ đoạn gây ra tai hại luôn đến người đời. Thì trời nào để cho các ngươi hưởng thọ lâu dài. Cái quả ôn dịch này các ngươi làm sao quá giải được chứ. Tây môn du diệm cúi đầu. Chừng như bà ta đã hối hận. Lâu lắm nàng mới cất giọng rồi lên tiếng thổ. Ta không ngờ sự tình diễn tiến đến trình độ này. Chúng ta cũng không biết ngô công biến lớn như vậy. người thấy chứ. Cuối cùng ta cũng phải bó tay không còn điều khiển chúng được như ý muốn. Hoàng Sơn Nguyệt nổi giận. Chính ngươi là chủ nhân của chúng. Ngươi tung chúng ra làm gì không biết hậu quả. Tây Môn Vô Diệm hấp tấp đáp. Thật tình ta không biết. Những con ngô công đó do Trương Dân Trúc trào cho ta. Lão dạy cho ta cách khống chế điều khiển chúng mà. Sao rốt? Chúng không còn tuân lệnh của ta nữa. Nếu không nhờ ngươi giải cứu thì. Hoàng Sơn Nguyệt hét lệnh. trường Dân Trúc. Ta phải tìm gặp lão ấy. Hỏi lão ấy mấy câu mới được. Tây môn vô diệm thở dài, ta cũng chẳng dung thứ cho lão ấy được, lão đã hại ta. Còn Tiểu Ngọc đột nhiên rít lên mấy tiếng gió, gian Phàm đắp giọng rồi nói. Đại ca, Tiểu Ngọc cho biết là nó có thể quá giải hơi độc đó. Nó bảo đại ca tiếp trợ nó, giết con ngô công, đang vào đấu giấy nó. Nó rảnh rang sẽ giải trừ hơi độc trước khi có gió cũng tới. Hoàng Sơn Nguyệt phấn khởi tinh thần kêu lên, phải đó. Vừa rồi con ngô công to lớn, phùng hơi độc, còn ngọc xà đã rút hết rồi, tại hạ phải tiếp trợ nó ngay. Chàng vừa lướt tới vừa dung kiếm, chàng đánh ra một nhát kiếm rất mạnh, một tiếng cốp vàng lên. Thành kiếm bị bật trở ra, đối càng của con ngô công chẳng hề sức mẻ quang sừng nguyệt kinh hải. Con vật có sức mạnh vô cùng, tại hạ không áp đảo nó nổi. Tiểu Ngọc lại rít gió, gian Phàm giải thích, Tiểu Ngọc bảo đâm vào mắt của Ngô Công. quan sơ nguyệt dung kiếm liền, chàng đâm tới, dĩ nhiên là phải đắc thủ, còn Ngô Công bị thủng mắt đào quá, nhào lốn kịch liệt trên mặt đất. Tiểu Ngọc nhân cơ hội đó, chui qua miệng của Ngô Công vào bụng, rồi trổ đuôi mà ra. Còn Ngô Công to lớn đó, giải dụa trong một lúc rồi bất động. Nó bị con rắn xuyên bụng, từ đầu cho đến đuôi, tự nhiên là phải chết. Con Ngọc Xà chưa ngừng hoạt động Nó tìm một con ngô công khác Cứ theo cách đó để giết chết từng con ngô công một Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ rồi hỏi Nó làm gì thế? Có phải là phí công chăng? Những con ngô công đó còn cắn ai được nữa mà giết? Giang Phạm miễn cười Chúng không cắn được Xong chúng vẫn phun được khí độc như thường Nếu không tiêu diệt chúng Thì cái quả sẽ lưu lại mãi Thại hại trong dân gian không nhỏ đâu Giả như gặp những người không biết chúng có đặc tính sinh quá, chặt chúng thành nhiều đoạn, thì chúng sinh sôi nảy nở lan tràn, tạo thành một giống độc hại đời, do đó Tiểu Ngọc mới chịu phí không như vậy. quan sư Nguyệt tỉnh ngộ, điếm một nụ cười rồi nói, xem ra con Ngọc Xà cũng thông minh đấy chứ. Ngọc Xà hành động rất nhanh, trong khoảng khắc nó xuyên thủng bụng hơn mười mấy con ngô cầu, Sau đó nó thu hình lại như cũ, rồi há miệng hút hết khí độc trong không gian. Nó làm xong công việc đó trong mấy giây phút thôi. quan Sơn Nguyệt thở phạo rồi thôi. Đà tạ ngươi nha, Ngọc Sà, nhờ ngươi mà đã chấm dứt được một tai quà. Ngọc Sà rít gió, đầu hướng về phía quan Sơn Nguyệt gật gật. Giang Phạm cười hỷ hỷ. Nó nói nó cảm ơn đại ca đó, mật và khí độc của những con ngô công. Tùy có hại cho người đời Sông đối với nó thì lại rất bổ ích Hôm nay nó hiển dụng rất đầy đủ Quang Sơn Nguyệt cũng cười theo nàng Chàng nhìn qua Tây Môn Vô Diệm và Kỳ Hảo rồi hỏi Bây giờ các ngươi còn muốn nói gì nữa chăng? Tây Môn Vô Diệm cầm ngâm một lúc rồi đáp Về kiếm thuật bọn ta không bằng ngươi Còn tử mẫu phi ngô công thì cũng bị tiêu diệt hết rồi Chúng ta còn nói gì được nữa Các người muốn xử trí cách nào cứ tùy tiện mà hành động. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ trong giây lát. Đoạn chính sách mặt rồi nói. Luận theo hành vi của các ngươi từ trước, thêm lần này ra mặt chống đối ta. Ta nhận thấy không thể dung thứ cho các ngươi được. Nhưng bình san ta không hề sát hại những kẻ chẳng còn sức lực phản tháng. Tây môn vô diệm chẳng lợi. Nếu thật sự người muốn giết bọn ta, thì ta sẽ tạo cho người một cơ hội. Ngươi hãy cấp cho ta một thanh kiếm Ta dùng kiếm đó giao đấu với ngươi Ta sẽ liều mạng đánh với ngươi bắt buộc ngươi phải tự dậy Trong trường hợp đó ngươi có thể giết ta Cũng là quan minh chánh đại lắm Hoàng sư Nguyệt gật đầu Ngươi không muốn sống Tây Môn Vô Diệm thở dài Có sống thêm bao lâu nữa Cũng chẳng sung sướng gì Ta linh giận đối với ta sẽ không còn Xem trọng nữa đâu Hà huống chính ngươi đã cứu ta từ miệng Của con tử mẫu phi ngô công Ta nợ ngươi một cái ơn Quang sơ nguyệt trầm tư dây lát rồi dãy tay. Được rồi, ta không có ý cứu ngươi. Nhưng đã cứu rồi thì ta không bao giờ hạ thủ nữa. Người hãy đi đi. Tốt hơn là từ nay, ngươi đừng trợ giúp cho tạ linh dẫn. Làm điều tàn ác. Có nhiều thế, ngươi mới tránh chịu chung cái hậu quả mà hắn sẽ tiếp thọ trong một ngày gần đây. Tây môn vô diệm u buồn ra mặt. Nào ta có muốn theo tạ linh dẫn đâu. Chẳng qua một con người không có đất dung thân. Thì con chọn lửa làm sao được Khi trời đất rộng bao la Mà ta chỉ có một chỗ đứng duy nhất Và cái chỗ đứng đó Lại chính ta linh dẫn dành cho ta Ta không đứng chỗ đó Thì còn đặt chân vào chỗ đâu nữa Quang sơ nguyệt thốt gấp Ngươi sợ chúng ta theo dõi ngươi Tìm cách hãm hại ngươi sao Không đâu Ngươi đừng sợ hảo quyền Chỉ cần ngươi ly khai hắn Là bọn ta quan ngân ngươi lắm rồi Mọi sự hiềm khích giữa ngươi và chúng ta cầm như quá giải hoàn toàn Tây môn vô diệm lắc đầu Ngươi định thuyết phục ta trở mặt với tạ linh giận Như mã bá ưu đã làm sao Không Chẳng khi nào ta tham gia chiến dịch của các ngươi chống lại tà linh giận đâu Dù y không thích ta đi chăng nữa Xong từ lâu y vẫn là người lý tưởng của ta Thà người phụ ta chứ ta không phụ người quan Sơn Nguyệt thở dài Thế thì tùy ngươi vậy Lời nói trung chánh của ta Người chẳng chịu nghe thì thôi Ta còn biết nói gì Bất quả ta thấy cần phải nói với ngươi câu này Là người già tạ linh dẫn Không thể nào thành một đôi tương xứng được đâu Tây môn vô diệm ảm đạm vô cục Nàng gật đầu cất giọng áo não Ta hiểu lắm chứ Hoàng Sơn Nguyệt Ta hiểu từ trước kia mà Từ lâu lắm rồi Chẳng đợi đến ngày hôm nay mới thức ngộ Hay là nhờ ngươi đề tỉnh Cho nên không bao giờ tết kỷ đến độ Mong cầu ta linh dẫn Dành trọn tâm ý cho ta Y cho ta bao nhiêu Ta tiếp nhận bấy nhiêu Y lạnh nhạt với ta Ta âm thầm chịu đựng Y lợi dụng ta Ta sẵn sàng làm tất cả cho y Ta yêu đơn phương mà Không hề mơ ước được yêu lại Nhưng ngày nay thì Ta không còn mong mỏi gì Ở nơi y nữa Kể cả thứ tình giả dối Y cũng chẳng dành cho ta Nói chi là chân tình ta hiểu lắm, khi con người sinh ra với một dung mạo xấu xí, Thì đừng bao giờ nói ảo tưởng sống bên cạnh một chàng hoàng tử. Sư nương của ta còn lưu lại cái gương chưa mờ. Ta có ngu sửng gì mà chẳng thấu đáo lòng giả của thế nhân. Tuy nhiên sánh giới sư nương, ta thấy còn có phúc hạnh hơn nhiều. Quang Sơn Nguyệt câu mài, người hạnh phúc hơn bà ấy. Tây Môn Vô Diệm gật đầu, luận về gió công ta không bằng sự nương. Luôn về tình ái thì sư phụ ta luôn luôn muốn giết bà Còn tạ linh dẫn không hề có ý đó Y cùng sư nương đồng bị tình phụ như nhau Xong ta hơn sư nương ở cái chỗ là Người ta yêu không đến đổi quá tàn ác đối với ta Như vậy là phúc hạnh rồi có phải không? quan Sơn Nguyệt thường người ra một lúc Cuối cùng chàng thở dài Ngoại mạo của người tùy xấu Nhưng nội tâm thì rất tốt Người Vốn tính thiện lương Nếu người đừng mơ vọng quá phận Thì chắc hẳn là có người yêu ngươi Chí tình Đãi người chí nghĩa Tây môn vô diệm lát đầu nói Muộn rồi, quá muộn rồi Năm xưa ta thất thần với tạ linh giận Là vì mệnh lệnh của sư phụ Hơn nữa Vì nhu cầu luyện công Từ ngày đó ta đã biết Cái số của ta đã có một chuỗi ngại Sầu muộn khổ đau Tuy nhiên ta cam chịu Và nếu ta còn sống sót ngày nào là ta dành cái số phận đó Để tận tâm tận lực giúp cho tạ linh dẫn thành công Hoàng Sơn Nguyệt không tán đồng quan điểm đó Chàng lên tiếng cãi lại Ngươi và Lý Trại Hồng tai ngộ như nhau Tại sao Lý Trại Hồng lại Tây môn vô diệm chặn lợi Lý Trại Hồng xinh đẹp, có quyền chọn lửa Có hy vọng gặp người khác đúng sở thích Cho nên nàng ly khai tạ linh dẫn dễ dàng như cởi bỏ một chiếc áo Bất đắc dĩ phải mặt. Còn ta, trời sinh ta xấu xí. Ta không có quyền lựa chọn. Giớ được tạ linh dẫn là tốt phúc lắm rồi. Khi nào ta có gan bỏ y chứ. Dù biết rằng cho 10 ta không nhận lại một. Dẫn tứ cho. Ta vui trong cái cho chứ không cần cái nhận. Nàng thở dài một hơi rồi tiếp lời luôn. Ta nói rằng muộn. Trong cái quan niệm làm lại cuộc đời. Xong thật ra thì... Dù không muộn ta cũng thế thôi, xưa nay những nữ nhân xấu xí thường là mạng bạc. Cái công lệ đó nó đã có từ dạng cổ, đến mãi mãi muôn đời sau này vẫn còn. Nếu bây giờ ta còn là một thanh thiếu, ta cũng chẳng dám mơ vọng, Để một người chồng biết yêu ta, mến trọng ta. Người nên hiểu là nữ giả xoa, chỉ có thể lấy hạng mã diện ngu đầu làm chồng. Còn tiên đồng là thứ dành cho bọn giai nhân mỹ nữ Quang Sơn Nguyệt sửng sợ một giây phút đoạn lên tiếng hỏi Thế là ngư định trở về với tạ linh dẫn Tây môn vô diệm gật đầu Phải, chỉ cần y đừng xua đuổi ta thôi Ta cứ trung thành với y như một con chó khôn trung thành với chủ vĩnh viễn ta ở bên cạnh y Cho đến khi nào y thấy không cần dùng ta nữa đánh đuổi ta đi ta sẽ tìm đến một nơi nào đó không có dấu chân người. Ta ẩn mặt chờ thở hơi cuối cùng. quan Sơn Nguyệt thở ra rồi quay sang kỳ Hạo Kỳ Hạo lúc đó đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Cơn đau vì cánh tay của hắn tự chặt chừng như đã dịu lại. Hắn dùng cánh tay còn lại cao giọng thốt. quan Sơn Nguyệt, ta không có thời giờ nói nhảm với người đâu. Chúng ta là hai kẻ trời sinh ra để mà làm một cuộc tử đấu đầu với nhau. Tùy người đã cứu ta Xong ta không cảm kích người đâu Hôm nay ta không sát hại ngươi được Thì ngày mai Ngày kia Trong tương lai Ta sẽ tìm đủ cách để hãm hại người Quang Sơn Nguyệt cười lạnh Ta có hy vọng người cảm kích đâu Ta chẳng có cái tâm cứu nạn người Mà chỉ sợ con ngô công nuốt ngươi rồi Nó sẽ to lớn hơn Nó hại người không ít Ta ngăn chặn cái hại đó thôi Kỳ hạo không hề biểu lộ Một tình cảm nào hắn nói Thế thì hay lắm, hiện tại thì ta có thể xem sự việc như chẳng có gì xảy ra Bởi buộc ta thọ một cái ơn của kẻ thù, ta sống sót được là nhờ kẻ thù Thì cái sống đó là cả một hình phạt đối với ta đó Hoàng Sơn Nguyệt biểu môi không đáp, gian phàm bực dọc, cất tiếng nói Làm sao ngươi biết được là ngươi sẽ còn sống chứ, kỳ hạo bật cười hả hả Về việc đó thì ta tin tưởng lắm Hoàng Sơn Nguyệt Còn mong gì hơn là được giết ta Xong hiện tại thì chẳng phải lúc đối với hắn Vì ta chỉ còn có một tay Mà hắn thì không thích hạ thủ Đối với những kẻ thiếu phương tiện tự dệ Buông xong câu nói đó Hắn quay mình bước đi liền Chẳng hề nhìn thoáng qua một ai cả Nhìn qua hắn quan sơn nguyệt cơ hồ Không nén nổi cơn phẫn nộ Muốn đuổi theo mà cho hắn một nhát kì Nhưng chàng bất động luôn Cứ để cho kỳ hạo thản nhiên từ từ rời khỏi cục trường Đợi kỳ hạo đi khá xa rồi Tay môn vô diễm mới thở dài thốt Thật ra thì ngươi không nên buông tha hắn Hắn là một con người đáng sợ nhất cho người đó Hắn hận ngươi còn gấp mấy lần tạ linh giận Quang Sơn Nguyệt hư lạnh Nếu hắn đối diện với ta mà nói lên câu đó Thì ta không dùng thứ cho hắn được rồi Nhưng hắn thừa hiểu tư cách của ta Hắn quay lưng mà nói Hắn nói với một người khác Hắn biết là ta không bao giờ hạ sát Lén lút bất cứ một người nào Tây môn vô diệm gật đầu Cái đó là hắn rồi Hắn hiểu ngươi như lòng bàn tay Nên hắn mới ngạo nghẽ như vậy Hắn nghiên cứu từ võ công của ngươi Đến tính cách tập quán rất kỹ càng qua Sơn miệt ngạc nhiên Hắn đã làm thế sao Để làm gì chứ Tây môn vô diệm chừng như do dự một chút Rồi sau đó thoát Thuật đầu hắn định tri cứu những ưu điểm của ngươi Để học tập theo Sau đó hắn sẽ tìm những khuyết điểm của ngươi để lợi dụng mà trừ diệt ngươi. Nhưng hắn không thành công. Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ. Tại sao hắn muốn tập tành y như ta? Nếu muốn sát hại ta thì còn có thể chứ khi nào lại hắn tập luyện cái bản tính lại giống ta hoàn toàn được chứ? Tây Môn Vô Diệm nói. Nếu ngươi biết được cái động cơ thúc để hắn làm như thế thì ngươi chẳng còn lạ lùng gì nữa. Hắn có ba mục tiêu. Thứ nhất là trừ diệt ngươi. Thứ hai là làm tùy tụng mãi mãi cho tạ linh dẫn Cuối cùng là chiếm quả tim của liễu y ảo Hắn có tính cách, tự tưởng, phong độ, hành vi như ngươi Liễu y ảo mới chú ý đến hắn chứ Quang sư Nguyệt giật mình Xong chàng bình tĩnh trở lại ngay rồi câu mại nói Giờ liễu y ảo hắn muốn cho nàng lưu ý thì cần gì phải dũng tâm như vậy Tây Môn Vô Diệm cười khổ Cần lắm chứ sao lại không Người có biết không Hắn đã si tình liễu sư muội từ lâu Trước khi người đến thần nữ phong kìa Cũng tại ngươi xuất hiện Mà liễu sư muội xa rời hắn Để đeo đuổi theo người Bởi liễu sư muội từng nói Chỉ có đầy đủ tác phong như ngươi Mới xứng đáng làm chồng của nàng Cho đó kỳ hạo Cố công tập luyện cho giống người Đồng thời hắn phải làm mọi cách Để trừ diệt ngươi Nếu sau này người còn sống Thì ngày đó Hắn sẽ khó mà hy vọng chinh phục được liễu y ảo già để trừ diệt ngươi Hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của tạ Linh giận Tạ Linh giận có hứa với hắn là sẵn sàng giúp hắn tội nghiệm Hoàng Sơn Nguyệt thường người ra trước sự tiết lộ của Tây Môn Vô Diệm Tình, tình là cái sự phức tạp nhất ở trên đời này Tình cứ chơi trò cút bắt Một kẻ không hú Nhưng có kẻ tìm tình dướng mình vào, rồi dính diễn, không bao giờ tháo gỡ ra nổi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Sao mạc nhất hùng phần thứ 41 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 42 trong chương trình kế tiếp. Chương Dũ sinh tạm biệt.